Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh qua đón em đi với nhá Rồi rồi, chuẩn bị đi nhá Phước cúp máy, Huệ thì nằm vật ra ghế nghĩ ngợi. Cũng đã hơn một năm nay, cô không có gặp lại điền. Nếu xét về mặt thời gian đơn thuần thì nó không lâu. Nhưng với một mối quan hệ tình cảm, thì đây cũng giống như là sự cắt đứt rồi vậy. Thực tâm của Huệ thì cũng đã nghĩ đến sẽ quên người đàn ông này đi. Suốt thời gian qua, cô luôn tìm kiếm những công việc, và tìm đến bạn bè để giải tỏa đi những sự phiền muộn trong tình cảm. ấy thế mà giờ đây, khi cái điền được nhắc tới, thì cô đã lại thấy chạnh lòng. Mình làm sao như thế này chứ? Trong đầu của Huệ bây giờ không thể phân biệt được rõ, là vì cô chỉ muốn tò mò xem thử cái người đàn ông ấy ra làm sao, hay là cô đang động lòng với những gì mình đã vừa được nghe. Suy nghĩ một hồi, thì Phước mới tới nơi. Huệ nghe tiếng còi xe thì đã liền nhanh chóng chạy xuống phía bên dưới ngay Mười 11 giờ trưa Trong phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố đông nghẹt người Cộng thêm cái khí hậu không mấy dễ chịu Đã làm cho Phước toát hết cả mồ hôi Anh đảo mắt lia lia tìm ai đó Đi theo sau là Huệ Cô khoác lên một bộ sơ mi và quần jean Trông hết sức nhã nhặn và trầm tĩnh À kia rồi Phước gieo lên rồi chỉ tay về phía trước Huệ cũng đưa mắt nhìn theo Cô nhận ra là người của nhà Điền. Họ đang ngồi ở trên băng ghế phía trước cửa chờ đợi. Trong đó có một người mà Huệ hết sức kính trọng Đó chính là bà Thảo, mẹ của Điền. Thời điểm hai người còn là vợ chồng thì bà Thảo thương con dâu lắm. Bà biết được cái tật xấu của con trai nên cũng đã khuyên ngăn không ngớt. Ngày mà Huệ ly hôn Điền, bà Thảo đã khóc nguyên ngày hôm đó. Nhưng hiểu được tâm lý của một người phụ nữ, bà rất ít khi chủ động liên lạc cho Huệ. Bởi sợ cô sẽ nhớ lại những kỷ niệm không vui. Nghe thấy tiếng gọi, bà Thảo ngước mắt lên nhìn. Bà nhận ra ngay hai người và ánh mắt của bà đã nhớn lên mừng rỡ lắm. Phước, con tới rồi à? Huệ cũng đã bước tới, khẽ gật đầu rồi nói. Dạ, con chào cô ạ. Bà Thảo thực sự bối rối, bà ấp úng. Ờ, con, Thảo, con... Và chỉ nói tới đây thì bà cũng đã òa lên khóc. Bà chỉ thẳng vào trong phòng cấp cứu mà nghẹn ngào. Thằng điên, nó nằm ở trong đó đấy. Tội lắm. Nó đi làm về. Ai ngờ lại bị tai nạn chứ. Đúng là không lường được chuyện gì mà. Huệ lúc này cũng kìm lại cái sự ngại ngùng của mình. Cô bước tới đỡ bà Thảo ngồi xuống ghế. Huệ đưa mắt nhìn tay và cổ của bà thì thấy nó trống trải đến lạ thường. Cô vẫn còn nhớ như in lần gặp mặt cuối cùng tại tòa án trong cái vụ ly hôn. Thì bà Thảo còn đeo sợi dây chuyền vàng Cùng với cái lắc tay cũng bằng vàng nốt Giờ đây Trong cái điệu bộ tiêu tụy Và có chút giản dị của bà Thảo Thì Huệ nghĩ ngay đến việc Điền đã lại ăn chơi Bài bạc dẫn đến việc bà Thảo Phải bán đi mọi thứ của mình cho anh ta Đúng là chỉ làm khổ gia đình Huệ thầm nhủ với mình Sau đó quay sang bà Thảo mà thì thầm Cô Thảo Cô bình tĩnh đi Anh Điền bị lúc nào vậy Tối ngày hôm qua, nó đi làm về, đường thì tối, chiếc xe ô tô phía sau không nhìn thấy nó nên đã quẹt phải, cả người và xe lăn lộn ở trên đường, đầu của nó nghe người ta bảo là chấn thương nặng lắm, cấp cứu từ lúc đó tới giờ vẫn chưa xong đây này. Điền nó làm gì vậy hả cô Thảo? Phước chen vào, nó nó làm bảo vệ cho cái chung cư gần đấy, tối qua nó giao ca sớm còn mua đồ ăn về cho cô nữa. Phước và Huệ đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ bất ngờ lắm. Bởi họ không thể nào tin được mà Điền lại chấp nhận đi làm bảo vệ. Cái nghề nghiệp mà anh coi thường, thấp kém và không ngớt lời gièm pha. Vậy mà giờ đây, Điền lại đích thân trải nghiệm cái sự thấp kém mà bản thân mình quy định ấy. Xem ra, người đàn ông này cũng đã thực sự thay đổi thật rồi. Nhưng Huệ thì vẫn cứ tò mò hỏi thêm. Cô... Cuộc sống của hai người dạo này ra sao ạ? trước câu hỏi của đứa con dâu cũ, bà Thảo thở dài thơn thượt rồi đưa mắt nhìn ra xa xăm. Cô đau ốm liên miên, trong người đủ mọi loại bệnh tật, nhà cửa cũng đã phải bán hết để lo chạy bệnh. Hai mẹ con giờ ở nhà trọ thôi. Thằng Điền nó cũng đã bỏ ăn chơi từ đó, nó lo làm ăn lắm. Bình thường thì đi làm về nó thường mua đồ ăn cho cô đấy. Nghe tới đây, huệ lại càng bất ngờ hơn nữa, thực không ngờ trong suốt khoảng thời gian qua Cuộc sống của hai mẹ con bà Thảo lại có nhiều sự xáo trộn đến như vậy. Lúc đầu thì cô thậm chí là còn có ý chê trách điền ăn chơi nữa. Giờ thì cô biết an ủi bà Thảo. Nghe